Ngập ngừng một lúc, Hạ cũng quyết tâm nói ra những thắc mắc của mình cho Sinh nghe, biết đâu Sinh giúp được. Anh Sinh này, em muốn hỏi anh một chuyện có được không? Nó sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Sinh hơi ngạc nhiên, anh khưởng lại, nhìn thẳng vào gương mặt thoáng chút hoang mang, hỏi, bộ em gặp hay nhìn thấy gì trong căn nhà đó sao? Hạ ngước lên nhìn Sinh, há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi, sao anh Sinh biết em bị nói gì? Thấy Hạ giữ vẻ mặt nghiêm trọng, Sinh phi cười, anh nhìn theo hướng căn biệt thự bước đi chậm rãi nói với Hạ. Chuyện này cũng lâu rồi, từ thời ông nội của thằng Vũ, năm đó trong căn biệt thự xảy ra một vụ án mạng rất nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Hạ lén lén liếp qua ngôi nhà rồi lại nhìn Sinh ngờ vực hỏi, Anh nói, anh nói, nhà đó có án mạng sao? Sinh gật đầu, ừ, là án mạng đó. Nạn nhân là cô giúp việc cho chủ nhà, nhưng sau đó không lâu, bà giúp việc trong nhà cũng mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát họ nghĩ bà ấy chính là hung thủ, sợ tội nên bỏ trốn, cao bay xa chạy. Bây giờ chắc bà ấy cũng chết vì tuổi già rồi, bởi nó xảy ra đã quá lâu. Sinh kể thêm. Anh nghe bà nội mình kể vào một đêm trăng sáng, người giúp việc trong nhà Vũ đột nhiên bị đâm nhiều nhát vào người. Nghe tiếng thép thất thanh, họ chạy ra khỏi phòng thì thấy sàn nhà toàn máu. Lần theo vết máu, họ phát hiện cô giết việc nằm gục trên bãi máu dưới chân cầu thang. Do bị đâm khá nhiều nhát nên cô ấy chết ngay tại chỗ. Hung thủ đã kịp thoát trước khi mọi người ập đến. Đến hiện tại, vụ án vẫn không được phá, còn hung thủ vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Năm đó cả sinh và Vũ đều mới lọt lòng. Căn biệt thự sau này được ba của Vũ tu sửa và sơn mới lại. Vụ án dần đi vào khuyên lãng, song những người sống trong gia đình lại luôn bắt gặp hồn ma cô giúp việc khóc lúc nửa đêm. Cũng có người rượu quá mà xin nghỉ luôn việc. Dù sao đấy cũng chỉ là lời đồn, thực hư thế nào chỉ có người sống trong căn biệt thự ấy mới rõ. Sinh cũng không ngờ Hạ cũng nhìn thấy bóng ma trong căn biệt thự. Điều đó chứng tỏ những lời đồn thổi khi xưa là có căn cứ. Cô Hạ sợ hả? Nếu vậy thì đừng sợ, chỉ có hung thủ thật sự mới sợ mà thôi. Tôi, tôi... Chưa kịp nói hết câu, tiếng của Vũ bên kia quát ôm sùm, làm cả hai giật mình ngoảnh đầu lại. Vũ hùng hổ đi đến, nắm chặt tay hạ lườm nguyết, rít lên nói, Cô còn chối cãi nữa không? Bạn tôi vừa mới qua đây đã thất tha làng vàng trước mặt nó. <cười> Cô đúng là... Sinh giật tay Vũ lắc đầu, cậu không muốn để Vũ đi vào vết xe đổ như những lần trước. Vũ hất cánh tay Sinh ra, lôi hạ đi và nói, chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ cậu đứng im, đừng xen vô chuyện vợ chồng nhà người ta nữa. Thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Hạ nài nỉ, Sinh cười khẩy, đứng trong theo bộ dạng tức giận của Vũ lắc đầu. Vũ ơi là Vũ, vậy mà cậu còn bảo không thích cô ấy, hy vọng lần này cậu đừng quá mạnh tay. Vũ kéo Hạ đi trong cơn bực tức, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại quá đổi tức giận mỗi khi nhìn thấy Hạ nói chuyện với người đàn ông khác, trong khi anh không một chút tình cảm với cô, thậm chí đã có kế hoạch ly dị. Tiếng Hạ nài nỉ, thả tôi ra, anh làm tôi đau kìa. Dường như Vũ không bận tâm đến câu nói ấy, anh vừa lôi Hạ, vừa nói lầm nhầm trong miệng. Một người vợ hiền, ba đời vượng của, một người vợ tồi, ba đời suy vong, cô chưa nghe câu nói này sao? Đời tôi căm ghét nhất là loại đàn bà lẳng lơ hư hỏng. Hạ gắt lên trong cơn tức. Anh thôi sử nhục tôi đi, làm ơn. Cô cảm thấy những lời vừa rồi của Vũ như ngàn mũi sao đâm thấu tim cô. Thực sự, cô không biết mình đã đắc tội gì với anh ta, để đến nỗi mỗi khi thấy nhau là xem nhau như kẻ thù. Tôi đau. Cô đau lắm có đúng không? Chưa đâu, mới chỉ là bắt đầu thế mà. Vũ cười nham nhở. Anh định làm gì tôi? Cô đoán xem. Cô đáng bị trừng phạt như thế nào? Tôi làm sai điều gì? Vũ không trả lời mà vẫn lôi cô đi tiếp. Hạ nhận thấy hai người đã ra khỏi mảnh đất có căn biệt thự. Vũ lôi cô đi vào một khu vườn ngập cây ăn trái xanh tốt um tùm. Đi dưới tán lá cây mát rượi, thi thoảng mới có ánh nắng lọt qua kẽ lá rớt xuống đất. Vậy mà chán hạ mồ hôi túa ra như tắm Cô đang run sợ Cô sợ Vũ mất bình tĩnh mà ra tay sát hại mình Thế nhưng khi gần đến căn nhà gỗ Được dựng trong giữa vườn cây Vũ lại mạnh tay đẩy hạ về phía trước Cú đẩy khá mạnh Khiến hạ mất đà ngã nhào xuống đất Cô a lên một tiếng Nhăn nhó nhìn Vũ trông đến tội Anh đưa tôi đến đây làm gì Làm gì thì lát nữa cô sẽ rõ Tôi tôi Tôi cái gì vào nhà mau, trước khi tôi ném cô vào trong thì hãy tự đứng dậy mà bước. anh là đồ hắc ma, quỷ ám. he he, tôi là vậy thì sao nào? hạ chống tay xuống đất, lấy đà đứng dậy. cô quan sát nơi này, nó thật hoang vắng. ngoài căn nhà gỗ này ra thì xung quanh bao phủ toàn là cây trái xung xuê. phía bên còn có một khoảng đất trống khô cằn, thiếu nước, vạt rau đã héo úa từ lâu như không có người chăm sóc. đi nhanh. Cô làm gì phải ngắm thật kỹ vậy? Yên tâm đi, từ nay cô sẽ ở đây, từ từ tha hồ ngắm. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Vì cô đáng bị vậy. Nói đoạn, Vũ Lao đến nắm tay cô, siết chặt. Anh ta ngó gương mặt đang phừng phừng tức giận vào sát mặt của hạng, gần giọng rít lên, cô chỉ được thế thôi sao, chỉ giỏi mỗi chuyện dụ dỗ quyến rũ đàn ông. Hạ lắc đầu, anh nói gì tôi không hiểu. Vũ đẩy cô lên chiếc giường tre ọp ẹp phía góc nhà, đầu nghiêng bên này, ngả bên kia, vặn vẹo đủ tư thế, tay đan xéo như đang khởi động trước khi làm một việc gì đấy, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Hạ nhăn nhó nằm trên giường, cô lết mình ngồi co ro nét sát mét tường, ánh mắt nhìn Vũ chán ghét. Đúng rồi là chán ghét Chưa khi nào cô chán ghét một ai như ghét Vũ Mỗi lần Vũ thốt lên không đề cập đến tiền Thì cũng không buông ra mấy câu gây tổn thương Nước mắt cô rơi lãi chã Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc Vũ thấy vậy kia nhìn thoáng bối rối Xong anh ta lại nhanh chóng lấy lại phong độ của mình Vũ bước đến Leo lên giường Lôi cô ra ngoài Lần này hạ không phản kháng Bước chân nhanh thoát, thoát Đi theo sau tấm lưng của Vũ một cách ngoan ngoãn Vài tiếng nước vang vọng Khiến đôi chân của Vũ khẩn lại Anh đánh nửa mặt nghiêng đầu nhìn hạ Buông một câu lạnh lùng Nhà tôi nuôi cô Cô cũng cần làm việc có đúng không Vậy thì đừng có rơi ba cái giọt nước mắt cá sấu Để tôi thương hại Thằng Vũ này không thiếu gì tiền Xong ai muốn lấy được tiền từ trong túi của tôi Thì người đó phải đổ mồ hôi công sức Sao anh cứ nhắc đến tiền hoài vậy Tôi chưa xin anh một xu nào Vũ cười nhách môi Lôi cô đi tiếp Vừa đi vừa lèm bèm Cô không xin tôi một xu, đúng vậy, nhưng mẹ cô thì khác, cô hiểu chưa? Đi đến bãi đất trống trồng rau, Vũ xô tay đẩy Hạ ngã xuống đất. Hạ nhìn Vũ căm ghét, hàm răng cắn chặt môi cố chịu đựng. Vũ mò vào trong nhà, lấy ra đôi thùng và chiếc đòn gánh. Anh ném chúng xuống trước mặt Hạ mà rằng, đây, những thứ này thuộc về cô, tôi để cô tự kiếm sống thay vì sống trong biệt thự. hàng ngày có người cơm bưng nước sót. Còn nữa, đám rau này, ba ngày nay không có ai tưới, phía bên kia con mương, cô sẽ phải qua đó gánh nước tưới rau và làm cho chúng tươi tốt trở lại. Hạ ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi, nếu tôi không làm theo lời anh thì sao? Hừ, thì cô sẽ không được ăn cơm và tôi sẽ ngừng chu cấp tiền thuốc men cho cha cô. Nói xong, Vũ ném vào người hạ một bên lai like mình vừa mới chuyển tiền hôm qua, trong đấy cô ghi rõ số tiền chuyển là hai mươi triệu, còn người nhận là tên mẹ cô. Đọc xong, hạn nắm chặt từ giấy trong tay, khẽ gợt đầu. Được, tôi sẽ làm theo lời anh nói, miễn là cha tôi có tiền chữa bệnh và khỏe lại. Cô biết công việc này quá nặng nhọc so với một tiểu thư chân tay yếu mềm như cô. Xong cô đâu có quyền lựa chọn, cô chỉ biết nuốt ấm ức vào trong và nghe theo lời của Vũ ra lệnh. Sự thật mãi mãi là sự thật, cô hiểu ra rằng kinh tế nhà mình đã thật sự suy sụp. Vũ quay người bỏ đi, anh tân nở một nụ cười chiến thắng ở trên môi, cũng không nói cho hạ biết khi nào mình sẽ quay lại. Cậu chủ, cậu làm vậy với mợ thật đấy à? Ngộ nhỡ ba chù. Vũ dơ tay cản lại câu nói của Đạt, anh là trợ lý riêng của Vũ. Mọi chuyện to nhỏ trong công ty hoa quả và nhà máy sấy, trà, cà phê đều do một tay Đạt quản lý và báo cáo lại cho Vũ. Có thể nói anh là một trợ thủ đắc lực và cũng là cánh tay phải kề bên cạnh của Vũ. Tôi cấm cậu ra tay giúp cô ta, để khi nào cô ta chịu hết nổi, cầu xin, lúc đó tự khắc tôi sẽ có cách. Nhưng nếu để bà chủ biết cậu ngược đãi với vợ mình, thì bà chủ nổi giận cho mà xem, hơn nữa chuyện này mà đồn ra ngoài thì e là không hay lắm cậu ạ. Hừ, đồn cái gì mà đồn? Dạ, thì họ đồn đường đường là một ông chủ giàu có nhân tử như cậu, lại đối xử tệ bạc với vợ mình. Cô Hạ sinh ra trong một gia đình khá già, Cũng có thể nói là sinh ra ở vạch đích, thì làm sao khám nổi những công việc nặng ở vườn rẫy mà lại còn là gánh nước tưới rau nữa. Vũ khửng lại sau câu nói của Đạt, ngẫm nghĩ một lúc, anh thử hắt ra một hơi rồi bảo, tôi làm vậy là muốn tốt cho cô ta mà thôi. Cô ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, suốt ngày ăn diện với là đi ra ngoài đong đưa tình với đàn ông, để tôi xem, ở đây cô ta có còn dụ dỗ được ai nữa không? Nói xong, Vũ bước đi tiếp trần anh nhớ ra điều gì đó liền ngoảnh lại nói với Đạt. À mà này, việc tôi nhờ cậu làm điều tra đến đâu rồi? Đạt cười hì hì đáp. Dạ, chuyện này có vẻ hơi phức tạp một chút, nó không đơn giản như chúng ta đề cập đến trước đó, khoảng một tuần nữa sẽ có kết quả. Vũ ẩm ừ, vẻ mặt suy tư lộ rõ trên gương mặt điển trai phong xương. Những lúc này, trông anh ta hiền lắm, ra dáng một ông chủ tốt bụng. Chỉ tiếc một nỗi khi tiếp xúc với phụ nữ, bản tính hung hăng cường bạo trong anh ta trỗi dậy. Bởi thế mà con người anh trong mắt phụ nữ, ở xứ cao nguyên lộng gió này, trở nên khô khan, cục tính. Xong không thể không phủ nhận, anh ta rất có sức cuốn hút, không phải vì giàu có, mà vì trong anh ta rất nam tính. Vũ vừa leo lên xe, Đạt gọi kéo lại. Ông chủ, không lẽ ông chủ bỏ mặc bợ hạ ở đây sao ạ? Vũ kéo kiếng xe xuống, chỉ tay dằn mặt Đạt. Cứ cấm cậu giúp cô ta, trái lệnh sẽ bị sa thải đấy. Ờ nhưng mà... Đạt đưa tay lên bịt miệng mình, không dám nói thêm một câu. Nhìn chiếc xe phóng đi vun vút, bỏ lại lớp bụi trắng xóa, anh chợt nhớ ra mình phải đi bộ về, liền chạy theo gọi thật lớn. Khoan đã ông chủ, xe tôi mang đến cơ mà, ông chủ lại bắt tôi đi bộ về ư. Ông chủ, ông chủ, chờ tôi với. Dù đạt kêu khản cổ vẫn không làm chiếc xe dừng lại, anh khượng chân cuối người, tay chống đầu gối thở phì phò mệt nhọc. Một lúc sau, anh đứng thẳng người, chậm rãi bước đi. Không biết trong đầu đạt đang nghĩ gì, khóe môi anh bất giác bật ra một nụ cười, tựa như những bông hoa đang nở rộ. Hạ hì hục múc nước, khó khăn lắm cô mới gánh đổi hai thùng nước đến đám rau. Cứ như vậy, cô loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng cũng tưới xong đám rau. Cô giơ đôi tay đỏ ửng lên nhìn, nó rất đau rát, dần xuất hiện những vết chai trong lòng bàn tay. Điều đó chứng tỏ ngày hôm nay cô đã phải oan mình làm việc. Hoàng hôn buông, dần tắt nắng. Cô lại vào trong căn nhà gỗ quan sát xem có thứ gì để ăn lót dạ. Cả ngày hôm nay cô không có nồi một hạt cơm vào bụng. Cơn đói đang cồn cào cả ruột gan. Vẫn là không có gì ngoài bình nước khoáng và vài cái ly nước uống, thì Vũ chẳng để lại cho cô một chút gì đồ ăn. Bộ đồ cô mặc trên người lấm lem đầy bùn đất, bốc mùi mồ hôi, cũng không có lấy một bộ đồ sạch để thay. Cô đi ra rót đầy ly nước, đưa lên miệng tu ực một hơi hết. Hạ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, rưng rưng nước mắt. Màn đêm buông, gió thổi rít từng cơn. Vũ vừa về đến nhà, nhỏ rượu liền chạy đến, ton hót, cậu chủ ơi, cậu chủ, cả ngày này cô ta, à không, cả ngày này Diệu không thấy mở chủ đâu, cậu xem thế nào, hay là cô ta lại bỏ đi theo trai cũng nên. Vũ sực nhớ mình bắt hạ ở lại căn nhà cũ, cả ngày nay anh không cho Đạt mang cơm đến, lòng dâng lên chút hoang mang, miệng lầm nhầm đù mình anh ta nghe, thôi chết rồi, cô ấy, mình quên phén đi mất, trời ạ. Vũ gạt nhỏ dịu qua một bên, chạy sộc xuống bếp lấy cơm và một ít thức ăn bỏ vào cặp lồng, cứ thế xách đi. Nhỏ dịu thấy vậy chạy lăng xăng hỏi, Kia cậu chù, đấy là cơm của cậu mà, tối rồi cậu còn đi đâu thế, cho dịu đi cùng với. Vũ không đáp, leo lên xe nổ máy, phóng đi trước sự ngơ ngác của dịu. Bất giác, một hơi lạnh phả vào gáy, làm dịu rùng mình, ớn lạnh. Màn đêm buông xuống nơi đây, càng khiến dịu sợ hơn bao giờ hết. Dịu vô tình liếc lên lầu hai của căn biệt thự ánh mắt chạm ngay vào một hình bóng hết sức quái dị đứng nấp sau tấm rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung bay người đó đứng nhìn dịu chăm chăm bằng đôi mắt đen láy sâu hun hút cùng với làn da trắng như tờ giấy ai thế nhỉ Dịu tự hỏi bản thân cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí nó cơ thể bỗng run lên bần bật chớp mắt một cái nó ngước lên đã không thấy người đó ở đâu nữa Bên trên chỉ còn lại tấm rèm cửa lay động. Chắc mình hoa mắt rồi, nhưng sao da gà nồi lên cả thế này? Dịu đưa tay xoa xoa hai bả vai, chạy một mạch về phía phòng, chùm chăn kín mít lên, rên hừ hừ. Vũ dừng xe tít ngoài đường, nếu muốn vô căn nhà gỗ, phải đi bộ mất 15 phút. Cả ngày hôm nay, anh bận bịu công việc quá nhiều, quên luôn cả việc đem thức ăn cho hạ. Căn nhà tối om hiện ra trước mắt. Hạ nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi lẹt xẹt bên ngoài, cô giật mình, tay qua vội cây chồi, giơ lên cao, phòng thân theo phản xạ, cô đứng nét mình sau cánh cửa gỗ. Kèn kẹt, nhà cửa tối om, Vũ căng mắt nhìn vẫn không thấy bóng dáng Hạ đâu, còn nghĩ Hạ đã bỏ trốn. Thế nhưng vừa mới vào, Vũ chưa kịp lên tiếng hỏi, đã bị Hạ lao đến đập mấy cắn chồi vào vai, miệng cô thét ầm trời, trộm, trộm, ăn trộm. Này cô điên à, chồng cô mà bảo là ăn trộm, còn ra tay đánh người nữa. Anh không phải chồng tôi, hạ hét lên. Tôi không phải chồng cô, chả nhẽ chồng cô là thằng khác sao? Không phải, anh không xứng là chồng tôi, nếu là chồng tôi thì sao anh lại đối xử với tôi như thế này? Anh là ác quỷ, hu hu. Vũ đặt giò cơm xuống bàn, mở tủ lấy cái đèn tránh bão châm lửa đốt cho sáng, đưa cây diêm lên miệng thổi phù một cái, nhìn hạ trong bộ dạng nhếch nhác. Anh cười khẩy. Trồng cô kìa, phải làm việc có một ngày mà tàn tạ đến nỗi tôi không nhận ra cô là một tiểu thư đại các, cao sang nữa cơ đấy. Hạ lén lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nói với Vũ, tôi không sợ phải lao động, thứ tôi sợ là lòng người, khi nào anh rơi vào hoàn cảnh của tôi, bị nhốt trong một căn nhà xa lạ giữa vườn cây tối ôm, anh sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Nụ cười trên môi Vũ tắt ngấm, anh đi đến trước mặt Hạ, nhìn cô chăm chăm, mặt lạnh như tiền. Nói như ra lệnh, ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn. Tôi bảo cô ăn thì phải ăn. Tôi ăn hay không thì có liên quan gì đến anh? À, vậy là cô không nghe lời tôi có đúng không? Hay cô đang nhớ đến gã đàn ông nào đó ngoài kia? Tôi nhớ đến ai, đấy là quyền của tôi, anh đi đi. Hạ gào lên trong nước mắt. Vũ siết chặt nắm đấm, cố kìm nén cơn tức giận, hỏi hạ thêm lần nữa. Tôi hỏi lần nữa, cô có ăn không? Hạ hết vào mặt Vũ, tôi không ăn. Nếu là cơm của thằng khác đưa đến, thì chắc cô vui vẻ ăn nó, có đúng không? Đúng, dù họ nghèo hơn anh, nhưng họ có tấm lòng hơn anh, biết phân biệt đúng sai, biết bao dung với người khác, còn anh thì không. Vũ tiện tay hấp tung giỏ cơm xuống đất, phóng đôi mắt giận dữ về phía hạ. Dường như cơn tức giận trong anh đã bùng cháy thành gọn lửa không tài nào có thể dập tắt, ngoài việc trút giận lên đầu hạ. Thời được. Vậy để xem kỹ năng trên giường của cô khá đến đâu, loại phụ nữ như cô chỉ xứng đáng làm thú vui trên giường của tôi mà thôi. Anh... anh định làm gì? Hạ sợ hãi đưa nắm tay, nắm chặt cổ áo của mình, chân run rẩy lùi lại phía sau. Vũ hết kiên nhẫn, anh lao đến nắm tay Hạ quăng cô lên giường giống như quăng một bao cát, không thèm để ý đến thái độ của cô. Nhìn Hạ run rầy như cầy sấy, Vũ lại càng hưng phấn. Con ma dục vọng dần chiếm lấy cơ thể của người đàn ông đã bao năm chưa biết đến mùi vị của đàn bà. Vũ cởi quần áo, lao đến ghi chặt hạ xuống nệm. Cô ú ở trong miệng, xin Vũ tha cho mình. Xong cơn nhục dục trong con người Vũ đang bùng cháy, Vũ bơ đi, lời thỉnh cầu đó của hạ. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hạ kéo tấm chăn che kín cơ thể trần trụ của mình, ôm mặt khóc như mưa. Cô không thể ngờ rằng mình lại có những chuỗi ngày địa ngục trong hôn nhân như thế này, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Vũ ngồi bên bàn, quần áo chỉnh tề như cũ, nhìn Hạ ái náy hỏi. Là lần đầu tiên của em sao? Hạ ngước lên nhìn, cô chiếc gối ném về phía Vũ. Anh cút đi, anh là đồ tồi, biến ngay đi, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Chuyện khi nãy tôi xin lỗi, tôi không kiềm chế được bản thân mình. Hạ ôm mặt, nói trong tiếng nức, anh đi đi, đi ngay dùm đi, đời tôi đã bị hủy hoại trong tay anh rồi. Vũ thở dài, dọn dẹp đống thức ăn vương vãi dưới đất xong, anh quay người bước ra khỏi căn nhà. Trước khi khép cửa, anh lén lén nhìn Hạ một lần, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt. Cô nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ quay lại. Cút đi, đồ đều! Vũ ngẩng mặt lên nhìn trời, tiếng gió thổi vù vù bên tai vẫn không át đi nổi tiếng khóc của hạ trong nhà. Anh lững thững bước đi, đầu óc rỗng tuếch, miệng làm nhảm. Vũ ơi Vũ, mày đang làm quái gì thế này? Mày có khác gì mấy kẻ biến thái ngoài kia đâu chứ? Đang suy nghĩ vần vơ, bỗng điện thoại đồ chuông. Nhìn vào màn hình thì ra người gọi đến là Đạt. Alo, khuya như vậy cậu gọi tôi có chuyện gì? Đạt ở đầu dây bên kia vội đáp. Dạ, ông chủ, em đã điều tra rồi, cô Hạ không phải là con gái ruột của ông Hải và bà Lan, người phải lấy cậu cũng không phải là cô Hạ, mà đáng nhẽ phải là cô con gái ruột của họ, tên Trâm. Vũ nghe xong bùn ruột chân tay, anh lắp bắp hỏi Đạt như thể muốn chắc chắn những điều Đạt vừa nói là sự thật. Cậu, cậu nói thật chứ? Vâng, luật sư vừa gửi thông tin cho em, để em gửi qua cho anh luôn bây giờ. Xem xong anh sẽ rất bất ngờ đấy ạ, và em tin ngay cả bản thân cô Hạ cũng không biết sự thật tàn khốc này. Ừ, cậu gửi tài liệu cho tôi xem đi, tí nữa về đến nhà tôi sẽ đọc. Tự dưng, Vũ cảm thấy mình thật ác. Vũ lái xe về nhà trong tâm trạng rối bời, không biết tài liệu về Hạ Mặt Đạt tìm được nó có đúng như những gì trong đầu anh nghĩ hay không. Bất chợt tiếng phanh xe kít cả một đoạn đường dài vang lên, chua chát trong đêm vắng. Vũ dừng xe một cách đột ngột, ngón tay gõ gõ vào vô lăng, hàm răng cắn chặt, ngẫm nghĩ gì đó một lúc, anh quyết định cho xe quay lại. Trong căn nhà gỗ, ánh đèn leo lét sáng phát ra từ trong căn nhà, chỉ đủ chiếu sáng một không gian nhất định. Hạ ngồi thu lưu trên giường ôm mặt khóc Nghĩ đến người cha đang bệnh tật ở nhà Cô đành gạt nỗi uất ức sang một bên Cô vội bộ quần áo mặc lên người Quần vừa kịp mặc Áo vừa cài xong cúc Bất ngờ hai gã đàn ông từ ngoài sân đạp cửa xông vào Khi nãy vũ về Hạ vẫn quên không kịp chốt cửa Cô nhìn bọn chúng sợ hãi Lý nhí hỏi Mấy người là ai Hai gã bịt mặt hết nhìn nhau Lại quay ra nhìn Hạ cười hô hố Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, nuốt nước miếng nhìn cô bằng ánh mắt dâm tà, thèm thuồng. Một gã nói, "Cô em cần gì biết bọn anh là ai, chỉ cần biết bọn anh sẽ phục vụ cô em lên thiên đường thôi là đủ, có đúng không mày?" <cười> gã còn lại phụ họa, "Đúng đấy, cô em hỏi tên bọn anh làm gì? Cứ để bọn anh vui vẻ với cô em đêm nay, đảm bảo cô em sẽ không bao giờ quên bọn anh." <cười> Hạ kéo chăn phủ lên kín người mình, run rẩy năn nỉ. Đừng, đừng có làm bậy Tha cho tôi, tha cho tôi Tha sao? Bọn tao sống ở nơi khỉ ho Cỏ gáy này bao lâu nay Thèm mùi đàn bà cũng đã lâu Nay gặp con mồi ngon như vậy mà mày bảo tao tha cho mày sao <cười> Chiều bọn tao tới bến Rồi tao tha cho con đường sống nha Hạ vẫn năn nỉ Đừng, tôi xin mấy người mà Tha cho tôi Nói đoạn, Hạ tung chăn chạy vọt ra cửa, liền bị một gã nắm tóc kéo lại, hất cô lên giường như ném chiếc gối. Hắn nhìn cô chầm chầm, cười nham nhở mà rằng, mày có chạy đằng trời, con điên. Hạ gắt lên trong nỗi sợ mấy người có biết chồng tôi là ai không? Nếu mấy người dám đụng vào tôi, mấy người sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh ấy. Hai gã nhìn nhau, một gã hất hàm, gã kia hỏi, Xì, mày đừng nói mày là vợ của thằng chủ căn nhà này nhé, tao có thấy hắn lấy vợ bao giờ đâu nhỉ? Mấy người không tin thì tùy, song đó là sự thật đấy. Hai người kia nghe danh của Vũ cũng đến tấm phần nể, bởi Vũ không chỉ nổi tiếng là một ông chủ giàu có nhất nhì trên cao nguyên này, mà anh còn nổi tiếng là người thanh trừng những kẻ trộm cắp, phá hoại nương rẫy một cách khét tiếng. Sau một hồi đắn đo, uy danh của Vũ vẫn không thắng nổi con ma nhục dục trong người bọn họ. Hai gái nhìn nhau, gật đầu quyết định, hiếp Bọn chúng nhảy phóc lên giường để hạ xuống, mặc cô cào cấu la hét phản kháng. Bọn chúng vẫn nhẫn tâm lấy dây trói chân tay cô thật chặt, miệng nhét nhùi rẻ lau trên bàn. Hạ bất lực nằm im thiên thít, miệng kêu ú ớ, lâu lâu nấc lên vài nhịp. Mày làm nhanh đi con biến, mày trước hay tao? Tao nhường mày trước, xem như trả ơn mày giúp tao vụ nợ lần vừa rồi. Nếu vậy thì tao không khách sáo nữa nha. Ừm rời tối om, tiếng bước chân dồn dập đi nhanh như chạy nghe lạp sạp, rẽ màn đêm tiến thẳng vào căn nhà gỗ. Trên tay vũ là cây súng săn bắn sáu của Nhật. Loại súng này tuy bắn bằng đạn trì, song nếu cố ý bắn vào người khác thì cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dạo đó súng này khá phổ biến và vẫn được sử dụng nhiều trong cộng đồng, mà chưa bị chính quyền ngăn cấm. Đến nơi anh không tin nổi vào mắt mình Hạ bị hai bóng đen cao lớn Đang đè vật cô trên giường Chuẩn bị thi nhau cương bức Băng Bọn chúng giật mình ngoảnh lại Nhìn thấy Vũ lăm le cây súng trong tay Thằng nào thằng lấy bạt vía kinh hãi Vũ nổi điên chĩa súng vào người bọn họ Quát lớn Cái lũ khốn kiếp Vợ của thằng Vũ này mà bọn mày cũng dám động vào sao, Chúng mày chán sống rồi có đúng không Hôm nay thằng Vũ này sẽ tiến chúng mày về chầu diêm Vương Hai gã quỳ xuống dưới đất, miệng luôn vang xin tha mạng. Hành động khác hẳn khi nãy đối với hạ. Đừng mà anh, bọn em sai rồi, bọn em xin lỗi anh. Ngàn lần lại anh, lần sau bọn em không dám làm bậy nữa, hãy tha cho bọn em lần này ạ. Mặc cho bọn chúng năn nỉ, chỉ việc nhìn thấy hạ nằm trên giường thoi thóp thờ, hai mắt đờ đẫn vô hồn, cơn tức giận trong lòng vũ lại sôi sụp. Trong lúc không để ý, một trong hai gã lén thỏ tay vào túi, bốc một nắm bột bì trắng xoán ném vào mặt Vũ. Cả hai chiếc cơ hội, nhanh chân, tẩu thoát chạy ra ngoài. Vũ đưa tay phủi bụi, hò sặc sủa, chạy theo bọn chúng đứng trên hiên, dơ súng, chỉa theo hướng hai gã kia chạy, quát. Đứng lại cho tao, lũ khốn. Một phát súng nữa lại vang lên, xé toang bầu trời đêm tĩnh mịch. Phát súng không trúng ai, bọn họ vẫn kịp thoát thân, hòa mình vào màn đêm đen đặc. Vũ hạ cây súng xuống, lèm bèm chửi, mẹ kiếp tụi mày, ngày mai không truy ra danh tính bọn mày thì tao không phải là thằng Vũ. Anh hầm hực quay vào nhà, đặt vội cây súng lên bàn, lao đến hạ, ôm vào lòng, vỗ về. Không sao rồi, không sao rồi, anh xin lỗi, xin lỗi đã bỏ mặc em ở đây một mình nha. Vũ cười trói, hạ hoa khóc. Ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Vũ như thể đang trách móc, cô đấm thùng thụt vào người Vũ, không thốt ra nổi một câu, bàn tay yếu dần đi rồi từ từ buông thỏng. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong vòng tay của Vũ, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, thiếp đi lúc nào không hay. Hạ, Hạ ơi Hạ, tỉnh lại đi em. Vũ đang bối rối, anh tụt xuống khỏi giường, đeo cây súng lên vai, quay lại sốc Hạ lên tay, bồng cô ra xe. Tâm trạng vũ lúc này khác hẳn khi nãy, anh không nhớ đến tài liệu mà đạt nói nữa, thay vào đó là sự lo lắng cho hạ. Chỉ trong một ngày mà cô phải chịu bao nhiêu tủi cực, anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân con người mình, khi đã đối xử tệ bạc với cô. Một người con gái mà chưa từng làm anh tổn thương, ấy vậy mà... Chiếc xe dừng trước sân căn biệt thự, con bé Miền nghe thấy tiếng xe cậu chủ về, nó nhanh chân chạy ra, thấy Vũ đỡ hạ từ trên xe xuống, nó lo lắng hỏi. Cậu Vũ, mợ chủ bị làm sao thế ạ? Vũ không trả lời câu hỏi của Miền, chỉ hối. Miền, mau đi chuẩn bị quần áo, tắm cho mợ chủ. Vâng, Miền đi ngay đây ạ. Miền luống cuốn đáp. Bà Sáu đứng trên lầu ngó xuống, thấy Vũ bồng hạ vào nhà mới chịu hạ tấm rèm cửa xuống, quay lại nói với bà chủ, Thưa, cậu chủ đã đưa cô ta về rồi ạ. Bà nội của Vũ tên Thi, bấy giờ mới nở nụ cười ma mị để lộ hàm răng nhuộm đen bóng. Nói thêm về hàm răng ấy của bà, thủa xưa các cụ hay quan niệm nhuộm răng để tránh bị sâu răng, do thời đó kem đánh răng không thịnh hành như bây giờ. Nguyên liệu để nhuộm răng đen chỉ gồm quả mè và bồ hóng. Đây là nguyên liệu nhuộm răng của người Thái ưa chuộng. Bà Thi cười khùng khục, chậm rãi đắp. Ta thèm bánh hoa hồng. Đêm trăng rằm ta thèm bánh hoa hồng, ha ha. Bà Sáu cung kính đáp: Vâng, thưa bà chủ, ngày đó cũng gần đến rồi ạ. Bỗng một cơn gió lạnh từ dưới vườn hoa hồng thổi thốc lên, mang theo mùi từ khí. Bà Sáu so vai rùng bình, liếc ra cửa sổ bên cạnh ban công, chợt thấy có bóng trắng phất phơ đứng bên ngoài, hướng gương mặt trắng bệnh, hai tròng mắt sâu hóm, nhìn họ chầm chầm. Bà Thi chỉ cánh tay gầy trơ xương ra đó, ra lệnh Đuổi bà ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bà ta thêm một lần nào nữa. Bà Thi ngay lập tức quắc mắt nhìn qua hướng đó, hai hàm răng khít lại, rít lên, cút. Sau câu nói, miệng bà ta lầm rầm mấy câu gì đó xì sổ, dơ sợi dây chuyền lên ngang mặt, khiến bóng ma sợ hãi biến mất. Mang theo cả làn gió lạnh khi nãy, tan biến. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Bà Sáu đỡ bà Thi nằm xuống giường, đặt sợi dây chuyền lên tay bà và dặn. Bà chủ, bà chủ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về phòng. Bà Thi cười khà khà, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nghe răng cười một cách vô thức. Bà Sáu bèn lui ra, trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vào vài cái rồi mới yên tâm trở về phòng. Đêm đã về khuya, trời vẫn lặng gió, trong căn phòng yên tĩnh đến dị thường, thậm chí không nghe cả tiếng nhịp thở của Hạ như thường lệ. Điều này khiến Vũ bối rối. Lâu lâu anh lại đặt tay lên trán, kiểm tra thân nhiệt của Hạ. Thấy cô vẫn ồn, anh mới thở vào nhẹ nhõm. Vũ đứng cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời tối mịt. Không biết anh đang nghĩ gì mà những tiếng thờ dài vang lên đều đều. Trời mỗi lúc một thêm sương, cao nguyên về đêm thật lạnh, dường như chỉ có tiếng sương rơi ngoài vườn vọng lại, nghe tí tách, mơ hồ. Dù sao, anh cũng không thể chụp mắt. Vũ đến cạnh bàn làm việc, mở chiếc laptop, truy cập vào mail xem tài liệu đạt gửi. Chẳng hiểu trong đó viết những gì mà khi đọc hết, Vũ há hốc miệng, nghiêng mặt nhìn hạ đang say rứt một cách âm thầm. Anh gấp chiếc laptop lại, hai tay trống xuống bàn, thở hát ra một hơi, đang tự sám hối bản thân. Một lúc sau, Vũ móc điện thoại ra nhìn. Đúng một giờ sáng. Anh lưỡng lự không biết có nên gọi đạt vào giờ này hay không. Đây là giờ cậu ấy nghỉ ngơi, gọi làm phiền thì cũng kỳ mà không gọi, lòng dạ lại không yên. Suy nghĩ một lát, rơi chiếc điện thoại lên ngang mặt, miệng lẩm nhẩm, gọi, gọi, phải gọi cho cậu ấy mới được. 1, 2, 3 hồi chuông đổ, đến hồi chuông thứ tư vẫn không thấy đặt nghe máy. Vũ định bỏ cuộc gọi thì lần này đặt gọi lại. Alo, ông chủ, ông chủ cần tôi giúp gì ạ? Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này. Nhưng sáng sớm ngày mai, cậu tìm thêm người, truy cho tôi bằng được, xem kẻ nào đêm qua đột nhập căn nhà gỗ trong vườn cây ăn trái, định hạm hiếp vợ tôi, lôi cổ nó về đây cho tôi. Đạt bừng tỉnh, anh hốt hoàng hỏi lại. Ông chủ nói thật chứ? Có kẻ định hạm hiếp mợ chủ thật à Được rồi, để sáng mai, tôi sẽ phát lệnh cho công nhân trong nông trường, tìm xem gã nào dám to gan động đến mợ chủ ạ. Vũ ẩm ừ cúp máy, dường như ánh mắt của anh đã dịu lại mỗi khi nhìn hạ. Ngay sau khi xem xong email của Đạt gửi, anh nhìn cô ấu yếm hơn, vẻ mặt cũng hết hôn dữ. Vũ chậm rãi bước đến cảnh giường, đưa tay vén vài sợi tóc trên gương mặt hạ, thì thầm. Anh xin lỗi, anh không ngờ em phải trải qua bao nhiêu nỗi đau mất mát như vậy. Từ giờ, anh sẽ không đối xử tệ bạc với em nữa, nha. Vũ đặt nụ hôn nhẹ lên trán hạ, kéo tấm chăn đắp lên ngực, tắt đèn trong phòng, leo lên giường, ôm vợ mình ngủ một cách ngon lành. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Miền đã dậy nấu nồi cháo gà thơm phức. Miền múc một bát bê vào phòng cho hạ. Thấy hạ chưa dậy, Miền định quay trở ra, liền bị hạ gọi kéo lại. Miền, đây là đâu? Miền xoay người mỉm cười, đặt tô cháo lên bàn đi tới chỗ hạ, thưa. Mợ chủ, đây là phòng của cậu Vũ. Khuya qua cậu đưa mợ về đây, còn dặn từ giờ mợ phải ở phòng này cùng cậu chủ ạ. Hạ cười nhạt. Cô nghĩ anh ta làm vậy chỉ vì cảm thấy lương tâm cắn rứt khi đã vũ vàng trà đạp lên cơ thể cô. Nghe thấy mùi cháo, bụng cô nôn nao đói. Thấy miền bê tô cháo lại, Hạ liền ngồi ăn một mạch hết. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, làm cho căn phòng trở nên thoáng đẳng, ấm áp hẳn. Hạ ủi oài đứng dậy vươn vai, mặt cô còn vết bầm tím do bị một gã đêm qua tấn công đánh vào đó. Cô đưa tay lên xoa mặt, nhăn nhó xuyết xoa, trông đến tội. Cô đang loay hoay trong phòng, bỗng có bóng hình ai đó lướt nhanh qua cửa sổ. Báo hại cô toàn thân ớn lạnh. Hạ nhìn ra ngoài vườn hoa, đã không thấy cái bóng ấy ở đâu nữa. Cô đưa tay lên ngực, lắng nghe nhịp đập thình thịt của con tim mình. Nó vẫn chưa hết cơn hồi hộp Cô lại tự trấn an mình bằng hình ảnh khi nãy, chỉ là do cô hoa mắt mà thôi. Hạ ra ngoài vườn hoa hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm tinh mai. Những vạt cỏ còn động hơi sương ướt sũng. Cô vô tình ngước mắt ngắm bông hoa màu đỏ rực đang hé nở. Tay định kéo nó xuống để hít hà mấy hơi, chợt cô sững người, nhìn nó chằm chằm. Những giọt sương còn vương trên cánh hoa đang dần chuyển sang màu đỏ chót như màu máu, từ từ ngưng tụ lại thành dòng, nhiễu xuống mu bàn tay cô, tí tách. Hạ giật mình lùi lại theo quán tính, cô rụt tay ra sau lưng, vội lau đi những giọt sương đỏ chót vừa rớt xuống tay mình cô run rẩy đưa bàn tay vòng ra trước mặt ngạc nhiên khi thấy chẳng có giọt máu nào trên đó cả hạ ngước nhìn bông hoa nó tỏa hương thơm ngào ngạt cả một khoảng trời thơ mộng những giọt sương máu lúc nãy cũng đã biến mất chỉ còn lại những giọt sương li ti trắng phau trên những cánh hoa đỏ thắm hạ đưa tay lên dụi mắt cô không tin nổi vào mắt mình Lúc trong phòng thì bắt gặp bóng dáng ai đó lướt qua cửa sổ Ở ngoài vườn thì cô gặp những chuyện kỳ lạ Hạ đang nghĩ có khi nào cô gặp ảo giác Một thứ ảo giác dễ liên tưởng cho con người ta đến sự chết chóc cận kề Cô không tả được cảm xúc của mình lúc này Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô Hạ bò chạy khỏi khu vườn, không dám quay lại nhìn thêm dù chỉ là một khắc. Cô không biết ẩn sau bụi hoa đó có một đôi mắt sắc lạnh, đứng trông theo hình dáng của cô, cho tới khi cô đi khuất. Vũ và Sinh đang ngồi trong quán cà phê dưới thị trấn, cả hai đang nói chuyện, bỗng điện thoại của Vũ đổ chuông. Là Đạt gọi đến, Vũ vội nghe máy, alo. Đầu dây bên kia, giọng của đạt gấp gáp nói, ông chủ, chúng tôi đã truy ra kẻ làm hại bà mợi chủ đêm qua rồi ạ, bây giờ xử lý sao, cậu cứ ra lệnh. Vũ đứng phát dậy trước sự ngạc nhiên của sinh, anh nhanh miệng đáp, đưa nó đến nhà kho, chờ tôi đến, không ai được làm gì cho đến khi tôi tới nghe chưa? Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ. Vũ cúp máy, anh bảo sinh ngồi lại còn mình ra về. Sinh biết Vũ đang giấu mình chuyện gì đó, thái độ tức giận của Vũ đã nói lên tất cả. Nó hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy khiến Sinh không khỏi lo lắng, bởi anh quá hiểu tính cách của bạn mình. Sinh quyết đòi đi theo cho bằng được, anh không muốn trong phút nóng giận, cậu bạn của mình lại gây ra những chuyện đáng tiếc. Này Vũ, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn nha. Cậu cứ mặc mình, bọn chúng đáng bị trừng phạt. Ừ, mình biết, nhưng những lúc như thế này, cậu càng phải vững lý trí chứ. Một khi tay cậu đã nhúng chàm thì cả đời này vết nhơ sẽ theo cậu suốt đời. Còn mẹ cậu, sau này là vợ con cậu, có đứa trẻ nào nó hãnh diện khi cha mình vướng vòng lao lý đâu? Nghe sinh nói xong, Vũ khựng đôi chân. Im lặng một lúc, anh hiểu ra rằng, những lời cậu bản thân của mình vừa mới nói, tất cả đều đúng. Anh không ngại giết hoặc làm cho vài gã cặn bã của xã hội bị thương vong. Song nghĩ đến tương lai của con cái, Vũ lại cố gắng kiềm chế cảm xúc, không thể vì vài gã bệnh hoạn mà hủy hoại cả tương lai của mình, quả thực thật không đáng. Anh quay người, vỗ vài cái vào vai Sinh, mỉm cười gật đầu. "Cậu yên tâm, mình biết phải làm gì rồi." "Ừ, vậy thì tốt, mong cậu bình tĩnh lại. Còn bây giờ cậu lên xe đi, mình chở cậu đến đó nào." Đoạn sinh chờ Vũ đến nhà kho nơi mà Đạt giam giữ hai gã biến thái. Đến nơi đã thấy bọn chúng bị công nhân làm trong nông trại đánh đến bầm cả mặt. Đạt chạy đến bên cạnh Vũ gấp gáp nói, Ông chủ, sáng nay tôi phát thông báo đến toàn thể công nhân trong nông trại, nếu ai biết và tố giác tội phạm đột nhập vào nhà ông chủ thì sẽ được trọng thường. Hai tên này vừa vào nông trại của chúng ta làm được ba tháng. Sau khi nghe tin bị truy tìm, bọn chúng có tật giật mình liền ôm đồ bỏ trốn. Qua lời khai của bọn chúng đã nhận tối qua có đột nhập vào căn nhà gỗ định làm hại mở chủ và cả chính lô cà phê. Tháng trước lẫn xoài cát là do có người thuê bọn chúng làm đấy ạ. Bây giờ xử lý thế nào xin ông chủ cứ ra lệnh. Bọn khốn Tao đã đối xử tệ bạc với chúng mày khi nào mà chúng mày dám bán đứng tao hả? Phá hoại nguyên lô cà phê không xuất hàng được, hôm nay tao phải giết bọn mày. Vũ trợn mắt hùng hổ sông đến, nắm chặt cổ áo rít lên đầy nghiến. Hai gã kia sợ đến xanh mặt, quỳ mọp dưới đất, hai tay xoa xoa vào nhau đến đỏ ửng, luôn miệng xin tha mạng. Xin chạy theo lôi Vũ lại, anh nhìn cậu bạn lắc đầu, "Kì Vũ, Cậu đã hứa bình tĩnh rồi mà, nhưng mình không thể tha thứ cho bọn người này được, cho dù có tha thì lần sau bọn chúng lại ngựa quen đường cũ, tội trộn sỏi cát vào cà phê thì tôi có thể tha, nhưng tội dám xâm phạm vợ tôi thì thằng Vũ này không thể làm ngơ được. Sinh phỉ cười khi nghe Vũ bênh vợ, vừa mới hôm qua Vũ còn chửi hạ trước mặt anh, vậy mà qua một đêm thôi Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Sinh đâu biết tối qua Vũ đã dùng bạo lực cưỡng ép vợ mình làm chuyện đó. Thấy Sinh cười, Vũ hậm hực hỏi. Có gì đáng buồn cười? Hay cậu thấy vợ tôi bị như vậy cậu lại vui? Ha ha ha, Sinh đập tay lên vai Vũ mà cười. Bạn tôi ơi, cuối cùng cậu cũng chịu nhận cô Hạ là vợ mình rồi đấy hả? Hay da, thế mà mình còn đoán cậu và Hạ sẽ không thể hòa hợp được với nhau do hai tính cách hai người quá khác. Tưởng đâu mình sẽ có cơ hội cho cô ấy. Xem ra bây giờ mình hết cơ hội thật rồi. Vũ hất cánh tay của sinh ra, nhăn mặt bảo. Cậu nói cái quái gì thế? Cậu thương thầm vợ mình ước. Sinh nhún vai gật đầu. Có sao đâu? Cậu chả bảo trước sau gì cậu cũng ly dị cô ấy còn gì. Chờ cậu ly dị xong, mình rước cô ấy về. Có gì sai nào? Cậu thật ha ha. <cười> sinh cười. Tính sinh thì hay nhây. Biết Vũ tức giận, anh càng thích trêu gẹo. Muốn cho cậu bạn của mình nổi khùng lên mới hà dạ Vũ múc nhẹ một nắm đấm vào bụng sinh, làm anh nhăn nhó như khỉ, thốt ra mấy câu cảnh cáo cậu bạn. Cậu đấy, coi chừng mình này. Sinh cười khổ, lẽo đẽo chạy theo vũ, cố ý nói thật lớn. Này, mình nói thật đấy, cậu mà ly dị cô hạ, mình sẵn sàng tán cô ấy, lúc đó đừng có hối hẳn ngang. Vũ không quay đầu nhìn lại, giơ ngón tay chỉa lên trời, ý muốn nói, nằm mơ đi Sinh. Sinh nở nụ cười thật tươi, lắc đầu, đi tiếp. Đạt ở phía sau không biết xử lý hai gã này như thế nào, đành cất tiếng gọi với theo. Ông chủ, còn hai gã này tính sao ạ? Vũ vẫn đi tiếp, không ngoái cổ nhìn lại. Sinh thấy vậy, nói với Đạt, cậu đưa họ giao cho cảnh sát đi, đừng có đánh đập họ nữa, tôi tin pháp luật sẽ trừng trị bọn họ. Đạt gật đầu, vâng, thưa cậu sinh ạ. Buổi tối mâm cơm chỉ có hạ. Cô ngồi thưa người chẳng buồn ăn. Mà kể ra nhà này cũng lạ thật, từ ngày về đây làm dâu đến bây giờ, cô chưa từng thấy bữa ăn nào đông đủ các thành viên. Bà Dung mẹ chồng cô lên chùa ngay hôm sau đám cưới của con trai cũng hủy bỏ luôn lễ ăn lại mặt bên đằng gái. Bà nội của Vũ thì càng kỳ lạ, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú ở trong phòng. Căn phòng thường ngày bà ấy ở, cũng không cho ai ra vô, ngoại trừ bà Sáu người giúp việc. Cô Quỳnh thì đi học xa nhà, đám cưới anh trai cũng chẳng kịp về. Vũ lại càng chán, anh đi biết chẳng khi nào thấy có mặt ở nhà, kể cả cuối tuần. Có khi đi làm việc đến tận khuya mới trở về nhà ăn cơm, đi ngủ. Cuộc sống của những người dân nơi đây như vậy sao? Hạ tự đặt câu hỏi trong đầu. Miền đẩy chén cơm gấp đầy đồ ăn đến trước mặt Hạ, năn nỉ. "Mở chú, mời ăn chút đi, đừng có chờ cậu chú, cậu ấy hay về trễ lắm ạ. Hạ cầm đôi đũa, xìa xìa vào chén cơm làm nhảm trong miệng. Ai thèm đợi anh ta đâu. Miền cười hì hì, giải thích. Cậu chủ xưa giờ là vậy mợ ạ, nên mợ đừng sợ cậu có bồ bịch bên ngoài. Tính cậu chủ thẳng lắm, đôi khi dễ mất lòng người khác, xong lại giàu lòng thương người. Cậu chủ và cậu sinh là hai ông chủ vừa trẻ vừa tài vừa tốt bụng, nổi tiếng nhất cao nguyên này đấy mợ. Hạ thở dài, bụt miệng hỏi, không lẽ nhà này cứ như vậy suốt hả em? Đâu giống một gia đình đâu. Biền chưa kịp trả lời, Vũ đằng sau đã lên tiếng. Thế theo em, mâm cơm phải đầy đủ thành viên thì mới được gọi là gia đình hả? Cả hạ và miền giật mình quay lại nhìn Vũ trân trân. Miền hiểu ý chạy lại xong cơm, sới một bát đặt xuống chỗ bên cạnh hạ, mời Vũ ngồi ăn cơm. Cậu chủ về rồi ạ, mời cậu qua đây ăn cơm. Sới cơm xong, miền tự giác lui xuống để ông bà chủ nói chuyện và dùng cơm cho tiện. Miền lui xuống trước, cậu chủ và mợ cần gì thì cứ kêu miền ạ. Em ở ngay dưới bếp đây nha. Ừ, đi đi miền. Hạ níu tay miền không muốn để cô đi, cô vẫn sợ hãi và căm ghét từ đêm qua, sau khi bị Vũ cướp đi đời con gái. Miền biết ý, gỡ tay mợ chủ ra, nhỏ nhẹ trấn an. Mợ và cậu dùng cơm đi ạ, em xuống dọn dẹp phụ bà Sáu, mợ cứ tự nhiên, cậu Vũ là người tốt. Nói xong, miền lui ra ngoài. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai người. Không gian lặng phát, chẳng ai nói với ai câu nào, đặc biệt là Hạ, cô không buồn nhìn Vũ. Em, em nhớ tôi hả? Anh điên à? Hạ đứng phát dậy nhìn Vũ, mặt mày hầm hầm tức giận. Cô tính bỏ đi, nhưng bị Vũ kéo ngồi xuống bên cạnh. Đẩy chén cơm đến trước mặt cô, Vũ bảo, Thôi, mình ăn cơm đi, cũng muộn lắm rồi, nếu em nhớ cha mẹ thì cuối tuần tôi chờ em về thăm họ. Nghe Vũ nói được về thăm nhà, đôi mắt hạ bỗng lé lên tia hy vọng, tâm trạng cô thay đổi hẳn, sắc mặt không còn vẻ khó chịu và ánh mắt nhìn Vũ cũng dịu dàng trở lại, y như hôm cô vừa về đây lần đầu làm dâu. Anh nói thật chứ, nếu anh nuốt lời thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Vũ nuốt miếng cơm trong miệng, gật gù, đáp, ừ, thôi ăn đi, cơm canh nguội ngắt cả rồi nè, ăn đi cho nhanh khỏe cử chỉ và lời nói của Vũ không còn gay gắt như trước nữa, song trong lời nói vẫn còn một chút gì đó chưa được tự nhiên. Vũ buông đôi đũa đặt xuống bàn, hỏi Hạ. Em có nghe cha mẹ mình kể về công ty của gia đình không? Giống như vì sao cha em lại trở thành một ông chủ lớn, trong khi trước đó ông ấy chỉ là người buôn bán lặt vặt thôi. Hạ ngước mắt nhìn Vũ, khẽ con mày hỏi lại. Không lẽ anh đang nghi ngờ cha tôi điều gì? Anh cứ nói thẳng ra đi, cha tôi làm ăn nhỏ lẻ thì không trở thành ông chủ được hay sao? Nhà tôi khá giả cũng bởi vì ba tôi là người tài giỏi. Mặt vũ lạnh tanh không chút cảm xúc, cặp chân mày nhíu lại, nét đâm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt. Anh cứ nói đi nói lại hai từ tài giỏi trong miệng không biết bao nhiêu lần. Nếu một ngày em phát hiện ra những người mình yêu quý lại là những người làm em tổn thương, thì lúc đó em sẽ làm gì hạ? Câu hỏi tưởng chừng dễ, nhưng nó lại không hề đơn giản chút nào đối với hạ. Xưa này, tính cô sống khá đơn giản, chưa từng nghĩ đến những tiêu cực trong cuộc sống. Chắc có lẽ một phần cô ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, một phần vì cô quá ngây thơ, một sự ngây thơ thuần khiết. Hạ im lặng. Cô gầy từng hạt cơm đưa lên miệng, mặt buồn bã, không nói nửa lời. Vũ cười xòa xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Tay anh chống má, nghiêng mặt sang nhìn hạ, trầm giọng nói. Thì lúc ấy em còn có tôi, tôi sẽ là điểm tựa vững chắc cho em. Mỗi khi em mệt mỏi, cứ hứa với tôi, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, thì hãy nắm chặt tay tôi, đừng buông. Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn vũ, hàm răng cắn chặt môi muốn rướm máu, giọng run run hỏi. Sao anh lại thay đổi nhanh vậy? Có phải vì anh cảm thấy có lỗi với tôi không? Sao cái chuyện đêm qua ấy? Giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên đôi má trắng phấn, cô nở một nụ cười gượng gạo, nụ cười chan hòa trong nước mắt, nói tiếp. Nếu đúng là vậy thì anh đừng bận tâm, bởi tôi không suy nghĩ gì nữa đâu. Xem như tôi trả ơn cho anh vì anh đã giúp gia đình tôi rất nhiều." Vũ đưa tay đặt lên môi cô, ngăn không cho cô nói tiếp, ngón tay dần đưa lên má, gạt đi những giọt nước mắt vừa ứa ra, Vũ hỏi hạ, "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi, lúc ấy, cái lúc mà em mệt mỏi ấy, cũng đừng buông tay tôi nhé, thật đấy." Hạ gạt tay Vũ ra khỏi má mình, Cô đứng dậy ôm mặt, chạy về phòng mình, nằm úp mặt vào gối, khóc thút thít. Vũ nhìn theo dáng hạ, anh nhớ đến mớ tài liệu về gia đình cô, chỉ cảm thấy nó quá hỗn độn. Anh đang tìm cách giúp cô thoát ra khỏi mớ hỗn độn đấy một cách an toàn. Vũ lấy điện thoại ra gọi. Alo, luật sư Hiếu có đúng không ạ? Đầu dây bên kia đáp. Vâng, nay anh có việc gì gấp hay sao mà liên hệ với tôi giờ này? Vũ ẩm ừ trong cổ hỏng, một lúc sau, anh nhỏ giọng hỏi, ngày mai, nếu như anh không bận, anh có thể đến nhà tôi một chuyến, tôi muốn hỏi anh chuyện này và nhờ anh tư vấn cho một số việc trong dự định sắp tới. Luật sư Hiếu ở đầu dây bên kia đáp, vâng, tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ ghé nhà gặp anh vào ngày mai. Tốt lắm, cảm ơn cậu. Trời về khuya, ánh trăng bị những áng mây trên trời che khuất, màn đêm đen đặc bùa vây lên toàn bộ căn biệt thự và cả vườn hoa bên cạnh cửa sổ. Tâm trạng hạ không tốt, trong lòng bứt rứt mãi chẳng ngủ được. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm, bụng bảo dạ, thôi kệ đi, đi dạo một chút cho khuây khỏa rồi về ngủ cũng tốt. Nghĩ là làm, sò đôi dép vào chân, mặc thêm chiếc áo cánh lên người, hạ chậm rãi đi ra ngoài. Cảnh vật trong đêm tối ảm đạm hẳn, chỉ có tiếng gió rít qua từng kẽ lá và tiếng lá cây va đập vào nhau nghe xào xạc. Bất chợt, hạ dừng chân khi nghe tiếng bước chân lẹt xẹt của ai đó ở phía đằng trước vọng lại. Cô dòng đôi tai lên nghe thật kỹ, muốn chắc rằng đây đích thị là tiếng bước chân. Xong nó lại hoàn toàn biến mất Không phát ra tiếng lẹt sẹt nữa Bất giác cô hơi rùng mình Đào mắt nhìn quanh Thấy nơi này u ám quá đỗi Tâm trí cô đang bắt đầu tưởng tượng ra Những thứ vô hình vây quanh mình Họ chờ cô sơ hở một chút Là sẽ tấn công Bước chân cô nặng chĩu Cơ thể bắt đầu run lên bẩn bật Cô dừng chân đứng như trời trồng Giữa khung cảnh tĩnh lặng Chỉ nghe rõ nhịp đập của con tim mình thình thịch, thình thịch. Bóng đèn trong vườn cứ lập lòe phát sáng rồi lại tắt, giống như những con đom đóm mà bọn trẻ hay bắt bỏ vào trong chai lọ, phát ra những tia sáng mơ hồ, huyền ảo. Lúc hạ quyết định quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng giống như bóng của Dịu lướt ngang qua trước mặt. Nhanh như gió, báo hại cô toàn thân ớn lạnh, nổi da gà. ai đấy có phải Dịu không?" Miệm cô hỏi mà tóc gáy cô dựng đứng. Không có ai trả lời câu hỏi của cô, điều đó càng làm cho hạ thêm sợ hãi. Bởi cô biết đích thị là người chứ không phải làm ma, mà nếu là người tại sao cô hỏi họ lại không thưa? Khoảng cách giữa hạ và bóng người đó đâu quá xa đến nỗi không nghe thấy câu hỏi của hạ. Ấy vậy mà họ lặng thinh không đáp. Cơn tò mò trong cô trỗi dậy. Hạ bước theo bóng người đó thật sẽ, thật sẽ Sẽ đến nỗi cô không dám thở mạnh Và phải lựa từng bước mà đi Hạ sợ không làm vậy sẽ gây ra tiếng động Người kia sẽ biết có người đang bám theo chân mình Sau vài phút ngắn ngủi, Hạ cũng đuổi kịp bóng người đó Cô chết sững không tin nổi vào mắt mình Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng ghê rợn, hãi hùng Người đó đúng là dịu thật Hạ thấy Diệu đứng bên cạnh hoa hồng Thẫn thờ nói chuyện với ai đó trước mặt Hạ căng mắt ra nhìn không thấy có ai Vậy mà nhỏ Diệu nó đứng huyên thuyên nãy giờ Nó quay ngoắt người lại Hai mắt dã trợn ngược nhìn qua phía Hạ Hạ giật mình chạy qua bụi cây ẩn nấp theo bản năng Tay đưa lên che miệng Càng không cho tiếng nói của mình phát ra Diệu thấy không có ai Nó lại quay mặt lại Cười hi hi Rồi lại đổi sang khóc thút thít Điều làm hạ ớn lạnh nhất Vẫn là thấy nhỏ diệu đang nắm chặt cành hoa hồng chi chít Đầy những chiếc gai nhọn hót Tự cao vào mặt mình Cho rách nát be bét máu Trời ạ Hạ thốt lên Cô nghĩ Mình không thể đứng yên nhìn diệu Tự hành hạ bản thân mình như thế Cô vọt ra khỏi bụi cây Tính chạy qua đó Cất lời gọi diệu Nói với cô ấy đừng tự làm tổn thương mình Thì bất ngờ sau lưng cô có bóng người xuất hiện Người đó vòng tay ôm chặt cô Đưa lên miệng bịt càn cô không được qua bên đó Cũng không được cất lên thành tiếng Xui Dịu đứng bên kia nghe thấy tiếng động Cô vội dừng hành động của mình lại Que ngoắt gương mặt đầy máu be bét Nhìn hai người sau lưng mình Nở một nụ cười ma mị Hạ xém ngất ngay sau khi trông thấy nhan sắc của Diệu, hai mắt cô mờ to tròn ngạc nhiên, sửng sốt. Hạ sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, toàn thân cô run như cầy sấy khi tận mắt chứng kiến. Vừa lúc Diệu quay mặt lại thì có một bàn tay lạnh ngắt vòng từ phía sau bịt miệng Hạ, không cho cô có cơ hội kêu. Người đó kéo Hạ trốn sau bụi cây rậm rạp. Còn chưa kịp trấn an bản thân Cô đã bị bàn tay ai kia hù dọa cho đến hồn bay phách lạc Cô không dám ngoảnh mặt lại nhìn Chỉ vì sợ một lần nữa phải trông thấy gương mặt rách nát Giống như mặt nhỏ dịu khi nãy Giọng nói âm u sầu não vang vọng Sâu thầm như từ cõi âm ti vọng về Mau đi khỏi đây nhanh lên Ngay lập tức gió mang giọng nói ấy đi xa Dần dần im bặt. Hạ co chân cuốn cuồng bỏ chạy Cô chỉ nghĩ mình phải thoát khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy những thứ quái dị kia nữa, nó thật sự làm cô ám ảnh. Bụp. A. Hả? Em làm sao thế? Làm gì mà chảy như ma đuổi vậy? Quỷ, quỷ, bên kia có quỷ. Hả lắp bắp nói mãi mới thành tiếng. Do chạy nhanh quá lại không kịp nhìn đường, nên khi chạy gần vào đến sân, cô va ngay vào người của Vũ. Anh ôm gọn cơ thể gầy yếu đang run lẩy bẩy trong vòng tay săn chắc của mình, liếc ánh mắt ngờ vực qua phía Hạ Chỉ, thấy không có gì ngoài màn đêm, Vũ mới thở vào tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hạ, anh trấn an, "Làm gì có ai bên kia, em thần hồn nát thần tính mất rồi, mấy bữa nay chắc em mệt mỏi quá đấy, thôi vào nhà nghỉ đi em, trời cũng không còn sớm nữa." Hạ bấy giờ mới bừng tĩnh, hai mắt mở to tròn nhìn Vũ, chưa khi nào cô cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm, lo lắng của Vũ như bây giờ. Cô còn tưởng mình đang trong giấc mơ nào đó không có thật. Đưa tay nhéo má mình một cái, cô nhăn nhó, suýt xoa nhận ra, đây không phải là giấc mơ mà là thật. Hạ đầy Vũ ra, cô vẫn ghê tởm con người Vũ sau khi bị anh chiếm đoạt. Hạ chạy vào nhà, cô bỏ mặc Vũ với ánh nhìn ngây dại. Bình minh lên, xua tan đi bầu trời đêm ảm đạm. Đêm qua, quả là một đêm dài đối với Hạ. Cô ủy oải ngồi dậy mà không muốn bước chân ra khỏi giường. Chỉ đến khi có tiếng gọi của Miền bên ngoài cửa, cô mới tụt xuống, nói vọng ra. Vào đi! Miền đẩy cửa bước vào, trên tay là một lá thư. Miền mỉm cười đưa nó cho Hạ, bảo. Mở chủ, mở có thư từ dưới nhà gửi lên ạ. Hạ trao mày! Cô ngẫm nghĩ không biết dưới nhà mình có chuyện gì, sao không trực tiếp gọi điện mà lại gửi thư cho mất thời gian. Nghĩ đến đây, cô vội mở nó ra xem, trong thư chỉ ghi vòn vẹn mấy dòng. Hạ, con về nhà gấp, ba bệnh nặng sợ không qua khỏi. Cô run rẩy làm rơi lá thư xuống đất, hai mắt hoa lên tối sầm, cơ thể mềm dẻo như sợi dây lạt, đổ gục ngay trước mắt miền. Cũng may miền nhanh tay đỡ lấy, con bé hoảng hốt kêu lên, mợ chù, mợ dù không sao chứ. Nó dìu hạ ngồi xuống ghế sofa, chạy lại bàn rót ly nước đặt vào tay hạ, nhìn đôi mắt u buồn đỏ hoe sắp khóc, miền lo lắng hỏi, mợ có sao không, mợ thấy trong người không khỏe ở đâu, để miền so bóp cho mợ nào. Hạ hòa khóc, tựa đầu vào vai Miền, nức nở. Miền vòng tay ôm Hạ, xoa xoa vào bờ vai, an ủi. Mợ có chuyện gì nói cho Miền biết với đi, giúp được gì Miền giúp nào, nói ra cho nhẹ lòng Mợ à. Hạ ngồi thẳng người, nhìn Miền bằng đôi mắt buồn bã, chậm rãi nói. Ba chị bị bệnh nặng lắm, e là không qua rồi. Chị muốn về nhà, về thăm ba, về ngay bây giờ. Để em báo cho cậu Vũ biết được không? cậu sẽ đưa mợ về như vậy tiện hơn cho mợ hạ mỉm cười trong nước mắt lắc đầu thôi em ạ để chị tự về chiều anh ấy có hỏi cứ bảo chị về nhà thăm ba vài bữa chị lên chị sẽ xin phép bà nội rồi mới đi nhưng mà miền ấp úng nó chỉ sợ ông chủ la dường như hạ đọc được suy nghĩ trong đầu của miền đang lo sợ điều gì cô nắm tay miền vỗ vào mu bàn tay trấn an con bé em đừng sợ cậu chủ không la em đâu Có gì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Không phải em sợ cầu Vũ la, mà em sợ mỡ quay về nhà một mình, không có cậu Vũ đi theo sẽ bị hàng xóm dị nghị. Lễ lại mặt đằng gái hôm đám cưới cũng bị hủy, chị em ở dưới quê cũng đặt đừng bị vậy nên em hiểu cảm giác của mỡ lúc này. Ánh mắt miền đồng cảm, nhìn Hạ ái ngại dùm cho cô. Hạ xua tay, đứng dậy, nói, thôi bỏ đi. Nếu là chuyện ấy thì chị không muốn nghĩ đến nó nữa, dù sao chị cũng chỉ là một cô vợ bị gắn nợ thay cho chị mình. Thì lấy tư cách gì để ra điều kiện cơ chức, hay có tiếng nói trong nhà này này? Miền ngơ ngác hỏi lại, gắn nợ thay ấy à? Là sao hả mỡ? Miền nghe chưa hiểu lắm. Biết mình lỡ lời, hạ cười xòa, lau những giọt nước mắt còn đỏng trên khóe mi, vội chữa lại câu nói. À không, ý chị là gia đình chị khó khăn, được cầu vũ và bà chủ ở đây giúp đỡ rất nhiều, chỉ có vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nha. À, Biển hiểu ra mọi việc nên thôi không thắc mắc nữa. Nó đứng dậy nói với hạ, vậy để em chuẩn bị đồ cho mợ, mợ mang theo đồ có nhiều lắm không? Ừ, vài ba bộ thôi em, chị cũng không tiện ở lại lâu, sợ cầu vũ và người lớn than phiền. Cả hai hì hục sắp quần áo vào vali. Họ không biết nhỏ dịu đứng nghe nãy giờ ngoài cửa. Khuôn mặt nó băng bó kín mít, trắng toát y như bệnh nhân bị phòng. Ngoài hai con mắt, miệng, mũi hờ ra thì không nhìn rõ gương mặt của nó. Nó nở nụ cười gian ác quay đi. Bóng dáng thất thểu bước một cách thật chậm rãi. Ra đến ngoài vườn, dịu khựng chân, tay thọc vào túi móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó mà đôi mắt vô cảm, đờ đẫn nhìn xa xong. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, rượu cười nhạt không thành tiếng, nói với người đó một cách lạnh lùng. Cô ta sắp ra khỏi nhà, một mình. Bên kia hỏi thêm, khi nào? Nụ cười trên môi dịu tắt hẳn, đáp gọn lỏn ngay bây giờ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông Bách là một ông chủ đồn điền cà phê nước tiếng vùng này. Nếu xét về độ giàu có và vườn rẫy rộng thì chẳng kém vũ bao nhiêu. Năm nay, ông ta gần 60 tuổi, vợ ông mất sau khi sinh cô con gái duy nhất. Kể từ đó, ông sống trong cảnh gà trống nuôi con, cỏm cõi một mình. Ai cũng phục ông ta, bởi vì tuy giàu có mà vẫn không chịu lấy vợ khác, một lòng ở vậy thờ cúng vợ. Người ta nói do ông thương con gái, sợ con thơ phải chịu cạnh mẻ ghẻ con chồng, nên ông quyết ở vậy. Có người lại bảo do oan hồn của bà vợ không chịu đi đầu thai, vương vấn hai cha con nên không cho chồng mình đi thêm bước nữa. Cũng có người lại bảo ông ấy không còn khả năng chuyện giường chiếu nên mới sống cô đơn bao năm như thế. Xong đó chỉ là những lời đồn, thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Các cụ có câu, sống trong chăn mới biết chăn có giận, cũng chẳng sai. Của con gái duy nhất của ông chủ Bách không ai khác chính là Thúy. Thúy tắt điện thoại, tiếng cười khúc khích của một cô gái lạ phát ra từ phòng ngủ của cha mình, làm cô khó chịu. Bao lâu nay ông Bách chưa khi nào công khai các mối quan hệ trai gái bên ngoài. Mặc dù cô biết cha mình vẫn hay lui đến những cơ sở massage trên địa bàn thành phố để giải quyết nhu cầu sinh lý. Xong ông chỉ nói với cô, đến đấy để tầm quất cho khỏe. Cộc, cộc, cộc. Ba, là con đây? Thúy đưa tay lên gõ cửa. Chờ đợi câu trả lời từ cha mình. Tiếng cười im bặt. ông Bách đưa tay lên miệng, suyệt dài một tiếng, ra hiệu cho cô bồ nhí yên lặng. Ông ấy mặc vội chiếc áo khoác lên người, chậm rãi bước ra. Cạch! Là con sau Thúy, ba tưởng con đi tìm thằng Vũ từ sớm. Thúy đẩy cha mình qua một bên, không nói không rằng, xông thẳng vào bên trong. Thấy cô gái trẻ nằm trên giường, cơ thể trần như nhộng, ánh mắt len lét nhìn Thúy sợ hãi. Thúy đi xung quanh giường một vòng, nhìn cô gái từ đầu đến chân một lượt, bĩu môi cười khinh bỉ. Thì ra ba đêm qua đưa cô ta về nhà ngủ, hèn gì dạo này con thấy ba đi tới khuya mới về. Ba đừng có nói với con là ba muốn cưới cô ta về nhà này, còn không chịu đâu. Biết tính khí nóng nảy kêu căng của con gái, ông Bách cười hì hì, bước đến trước mặt Thúy, đặt hai tay lên bả vai, trầm giọng nói. Còn gái, bao năm nay ba ở vậy nuôi con khôn lớn, hy sinh cả đời trai trẻ của mình, chỉ vì sợ con bị mẹ ghẻ hành hạ. Này con lớn rồi, biết suy nghĩ và trưởng thành, ba cũng cần tìm lại thanh xuân của mình, như vậy có quá đáng không con? Thúy im lặng một lúc, nghĩ cha mình nói cũng không sai. Cô chưa bao giờ phủ nhận công lao nuôi dưỡng của ba, chỉ có điều cô gái kia trẻ quá không hợp với ba mình. Mặc dù cô biết, trâu già thích gặm cỏ non cũng là lẽ bình thường. Thúy chớp chớp mắt, cười hì hì, ngả đầu vào vai cha, nũng nịu. Ba à, con biết chứ, nên nhiều lần con hối ba đi thêm bước nữa đó thôi, để ba cảm thấy bớt cô đơn. Cô ta cũng được, xinh xắn, dễ thương, chỉ cần ba thích cô ta là được, con hứa sẽ xem cô ta như người thân trong nhà. Nói xong, ánh mắt Thúy long lên sòng sọc, sọc, ẩn sâu trong đôi mắt này chính là sự căm rét đố kỵ. Chưa khi nào cô nghĩ đến sẽ phải san sẻ tình yêu thương của ba mình cho ai đó, đặc biệt là với phụ nữ. Ông Bách Tường, con gái suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, luôn tỏ vẻ vui mừng, khôn xiết. Liếc nhìn cô tình nhân trên giường, ông cười khà khà, xoa cánh tay Thúy mà rằng, Xem ra con đã lớn thật rồi, ba mừng lắm, con biết nghĩ cho ba một chút. Con gái, cảm ơn con nhiều lắm nha. Hà, kìa ba, sao ba lại cảm ơn con? Con thương ba, nên khi biết ba thương ai con cũng mừng mà. Chỉ cần ba cảm thấy hạnh phúc là con cũng thấy hạnh phúc. Họ dắt nhau ra khỏi phòng. Trước khi đi, ông Bách có căn dặn cô gái kia mặc đồ xong ra ngoài cổng, ông ấy sẽ cho tài xế đưa cô về nhà. Lúc đi ra đến cửa, Thúy ngoái lại nhìn cô gái, cười nhách môi, khinh bỉ. Cô ấy nhìn Thúy tỏ ra sợ hãi, có rúm người ngồi cuộn tròn trong chăn. Hai cha con sánh bước bên nhau, ông Bách hỏi con gái, chuyện của con và thằng Vũ đến đâu rồi? Theo ba, con nên bỏ cuộc đi, thằng Vũ đã có vợ và nó không yêu con đâu, đấy là sự thật. Mỗi lần nghe ông Bách nhắc đến Vũ và khuyên mình bỏ cuộc, thì Thúy lại biến thành một con người khác. Cô siết chặt hai tay, nắm vào vạt áo, rít lên bực dọc. Ba, còn không xen vào chuyện của ba, thì ba cũng đừng xen vào chuyện của con và anh Vũ. Anh Vũ lấy cô ta chỉ vì bị mẹ ép buộc. Thực ra, anh Vũ quý con lắm. Thấy con gái cứng đầu, ông Bách thở dài, bảo. Vậy còn hai người vợ trước của nó thì sao? Đừng có nói với ba cũng là do bà Dung ép lấy nha. Theo ba được biết thì thằng Vũ không phải loại công tử ăn chơi hay chịu nghe gia đình sắp đặt hôn nhân. Nghe lời ba đi, từ bò nó đi con ba sẽ tìm cho con một người chồng tốt. Thúy nghiến răng, hai mắt trợn trừng, vừa la hét vừa khóc. Không, không, con không chịu đâu ba. Cô ta sẽ phải chết. Bất cứ cô gái nào dám ở bên cạnh vũ, con sẽ giết người đó. Nói xong, Thúy chạy đi, vừa chạy cô vừa khóc. Ông bách đứng nhìn theo con gái, chỉ biết thở dài lắc đầu. Thư hừng lại sau khi chạy ra cổng, chợt nhớ đến tin báo của nhỏ Dịu khi nãy, bèn lấy điện thoại ra gọi cho đám đàn em. Một hồi chuông đổ cuối cùng bên kia cũng chịu nghe máy. "Alo, là bà chị đấy hả? Bà chị muốn bọn em làm gì cứ nói, bọn em sừ nó trong tích tắc, kể cả đưa thù cấp về trước mặt bà chị, bọn này cũng sẵn sàng." Thúy nhếch môi cười, gằn giọng nói: Đem thủ cấp về thì tao không cần, nhưng tao cần một cậu xử lý cho tôi một người, khoảng 30 phút nữa cô ta sẽ ra khỏi nhà, cậu làm thế nào cũng được, miễn là cho chiếc xe đó và cô ta mãi mãi không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc, nghe rõ chưa? Được thôi bà chị, bà chị cho bọn em xin tấm hình, người cần xử lý ạ. Thúy chọn tấm hình rõ nét nhất của hạ, gửi cho gã kia nhờ hắn ra tay sát hại cô. Hạ đứng trước cửa phòng của bà nội Cô dơ tay tính gõ mấy lần nhưng lại thôi Đứng im lặng một hồi lâu Cuối cùng cũng lấy hết can đảm Liều một phen Cộc cộc cộc Bà nội là con Hạ đây ạ Còn có chuyện muốn xin phép bà Gọi tới ba lần Vẫn không thấy bà thi lên tiếng Trần trừ mãi định quay đi mấy lần mà không đành Cuối cùng cô cũng quyết định đẩy cửa vào trong Tiếng bàn lề cửa vang vọng Sọc vào mũi cô, mùi gì đó tanh tanh, xen chút, hôi hám, ổng mốc. Cô hơi rùng mình mỗi khi bước vào đây. Thật không thể tin nổi trong căn biệt thự xa hoa trắng lệ, không có nổi một hạt bụi bám bẩn, lại tồn tại một căn phòng tồi tàn, tối om như thế này. Đây là lần thứ hai cô bước vào đây, vẫn cảm xúc ấy, sợ hãi, hồi hộp, và đặc biệt là cảm giác đi lạc vào cõi âm trong thế giới vô hình luôn hiện hữu trong đầu cô. Hạ không biết vì sao mình lại luôn có cảm giác bất an Mặc dù bà Thi đã giả yếu Chưa một lần làm khó cô Nó rất khó tạ Bà nội, bà thức chưa ạ? Lần thứ tư, Hạ hỏi Không ai trả lời Bà Thi nằm im trên giường không nhúc nhích Xoay lưng lại phía Hạ Hơi thở khò khè kéo nhị Ý như mấy con mèo hen Có lúc khẹt khẹt khó thở Mùi mồ hôi trên cơ thể bà ấy tỏa ra Khiến Hạ lợm cổ, xém ói Bà nội, còn muốn xin phép bà cho con về nhà thăm ba con bệnh ít bữa, cuối tuần con lên ạ. Cô đánh liều hỏi. Khoảng cách giữa Hạ và bà Thi không quá xa, lời Hạ nói cũng không quá nhỏ, đủ để người trong phòng nghe rõ. Vậy mà bà Thi vẫn nằm im thiên thiết. Ngoài hơi thở ra, thì cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Không gian lặng phắc bao trùm, nó yên lặng đến đáng sợ. Bà nội ơi, bà nội! Bà Thư đang nhắm nghiền mắt, bỗng nghe thấy tiếng hạ gọi, liền mở trừng mắt, hai lòng tử đỏ như máu, bàn tay già nua khúc khỉu dần cử động các khớp, bộ móng tay úa vàng chắc đến cả mấy năm không cắt, bắt đầu nhấp nhô theo nhịp thở. Hạ sợ quá, cô lùi lại mấy bước theo phản xạ, cánh tay bà Thư bỗng chốc vươn dài ra trước mặt hạ, khiến cho cô hoa mắt nhìn quá đỗi mơ hồ. Đúng lúc tưởng chừng bàn tay ma quái kia bấu chặt vào cổ, thì bên ngoài có tiếng quát lớn, mở chủ, mở đang làm gì ở đây? Cánh tay kia biến mất, hạ giật mình ngoảnh lại, mặt mày xám nguyết nhìn bà sáu giúp việc thở hồn hền, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô run run đắp. Cháu, cháu lên đây tìm bà, muốn xin phép bà cho cháu về nhà thăm ba mấy bữa, cuối tuần này cháu sẽ lên ạ. Bà Sáu mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, không nhìn Hạ lấy một cái kể cả nửa tiêm mắt, đi thẳng vào trong phòng, đến cạnh giường chỗ bà Thi nằm, quan sát bà ấy một lúc rồi quay lại nói với Hạ. Mỡ cứ về nhà đi, nhưng Mỡ phải giữ lời, quay về nhà đúng ngày như đã hứa, tí nữa bà chủ thức dậy, tôi sẽ truyền lời dù mợ. Nhưng mà tôi... Mỡ chủ... Bà chủ cần nghỉ ngơi, lần sau cô đừng tự ý vào đây, bà chủ mà nổi giận thì đến cậu chủ cũng phải sợ đấy. Tôi nói vậy chắc mợ hiểu rồi, có đúng không? Bà Sáu cắt ngang câu nói của Hạ, vẫn không nhìn cô dù chỉ một lần, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa, chờ Hạ quay đi. Cô gật đầu. Vâng, vậy cháu nhờ bà Sáu truyền lời giúp cháu. Trước khi ra khỏi căn phòng ma quái này, cô liếc nhìn bà Thi thêm một lần nữa. Quả thực, ảo giác khi nãy đã không còn, bên kia bà Thi vẫn lặng thinh nằm ngủ.